Gái già gà lần 7, chương 5 phần 3 Nhưng vào lúc này, không ngờ tôi lại gặp Vân Phi Bạch Đã vào tháng 9 đầu thu, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp ra ngoài vận động Lúc chạm vạng, tiểu đào nói là bầu trời có một sáng đỏ rất lớn, đỏ rực, nhộn cằn nửa bầu trời, trông rất đẹp mắt Tôi liền bảo Vân Châu dắt tôi ra ngoài đi dạo Vân Châu vén sợi tóc vào tay tôi Muốn đi chỗ nào? Tôi suy nghĩ một chút đáp Muốn đến miếu Nguyệt Lão ở Thành Đông Vân Châu cười thành tiếng nói Hứ, sao lại muốn đến đó? Tôi xòa xòa bụng mình đáp Muốn cầu cho con trai mình có một người vợ Anh yên lặng nửa ngày suy nghĩ một chút nói Thật là một ý kiến hay. Đoán chừng có khá nhiều nam chưa vợ, nữ chưa chồng đến vì tình duyên, không cần nhìn thấy, chỉ cần nghe thôi cũng đã tưởng tượng được bầu không khí náo nhiệt trong míu nguyệt lão rồi. Vừa bước vào cửa, liền nghe được bên trong có giọng nói ngược ngùng vọng ra ngoài. Vị cô nương này ta để ý tới người rất lâu rồi. Oa, đây là trà biểu lộ với nàng đây mà. Lỗ tài tôi dựng đứng lên Lại nghe một giọng nói cũng e thẹn xấu hổ Thật, thật ra Ta cũng để ý tới công tử rất lâu rồi À, giờ đã đổi thành đôi bên cùng có tình rồi Bộ dạng của hai người trẻ tuổi đó Thật sự là rất ngây thơ Khiến tôi nhớ tới lúc còn là thủy quỷ Bắt đầu hoài xuân Và lúc là thiếu nữ hoài xuân Tại dược sư cốc Vì vậy tôi nghĩ nghĩ một chút hỏi Vân Châu Tiểu ca ca Huỳnh, Huỳnh bắt đầu thích muội từ lúc nào Vân Chầu nghĩ nghiêm túc đáp Muội hỏi là lúc ở minh giới hay là lúc ở sư sư cốc Tôi ngượng ngùng Nói từng cái một đi Vân Chầu trầm tư Thật ra ta còn muốn biết đầu gỗ như mụi lúc nào biết thích ta Tôi suy nghĩ một chút ngượng ngùng đáp Thật ra, muội thích huynh rất lâu rồi." Vân Châu cúi đầu bật cười ho khan hỏi. "Hả? Là bao lâu?" "Lời thỏ sai rồi." Tôi lầy lầy cánh tay Vân Châu nói. "Muội nghĩ Huỳnh sẽ nói là, thật ra ta cũng thích muội từ rất lâu rồi." Vân Châu kéo từ vào lòng ôm chặt lấy buồn bã nói. "Ta có thể cho rằng, nương tử muội đang được sủng sinh hư đó nhé." Tôi nghiêm nghị gật đầu, Đàn định trả lời, lại nghe trong đám đông có tiếng giận dữ. Lão nương nhất định phải được sủng sinh hư đấy thì sao? Ta nói cho trường mặt sổ, đêm nay lão nương đuổi ngươi ra thôi. Đêm nay lão nương đuổi ngươi ra hư phòng. Đêm nay lão nương đuổi ngươi ra thư phòng ngủ, không được ngủ trên giường. Phần trầu lào đảo xích ngã tôi kinh ngạc. Trục lạc lại nghe tiếng kêu ấm ức của trường mặt sổ gọi đường tử. Vô cùng chua xót lòng người, tôi yên lặng rồi cầm tay Vân Châu nói: xem, chỉ có muội là dịu dàng." Vân Châu cũng yên lặng đáp: cũng nghĩ vậy." Trong miếu Miệt lão có cây nhân duyên, trên cây treo những thẻ gỗ được xuyên bằng sợi tơ hồng kết thành một đôi. Nghe nói trên tấm thẻ có viết tên hai người, hai người đó sẽ sống như tấm thẻ gỗ. Từ này về sau sẽ bị buộc vào nhau Sẽ ở bên nhau rất lâu rất lâu Tôi sờ sờ tấm thẻ gỗ Viết xuống tên tôi và tên của Vân Châu Suy nghĩ một chút Lại viết thêm phía dưới tên Vong Xuyên và Ali Mới cảm thấy hài lòng Bảo Vân Châu đem tấm thẻ gỗ treo trên cây Vân Châu cười nói Chỉ là một vật thôi mà Mụi lại làm nghiêm túc đến vậy Nếu mụi thật sự muốn chờ chúng ta quay về minh giới, ta sẽ đưa muội đến quý phủ của Nguyệt lão, muội cầm tấm thẻ bài đến cây nhân duyên ở trước cửa nhà ông ta rồi treo lên." Tôi ngại ngẩn nói. một lần là được rồi, đừng nên chiếm chỗ của người khác, ngại lắm." Vân Châu cười khẽ không nói gì. Tôi suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra chuyện Trọng Tâm nói. "Được rồi, biết nhân duyên của con chúng ta như nào?" con còn chưa có tên. Vân Châu im lặng chốc lát nói: "Cái này ta cũng không biết." Tùy Sa Sa bụng trầm tư nói: "Không bằng viết như này, nhi tử của Vân Châu vợ là Ali, Huynh xem có huynh có muội, còn có vợ của nhi tử con mình có được không?" Vân Châu trầm mặc nửa ngày đáp: "Ừ, được lắm." Sau khi trải bài xong, Vân Châu cầm tay tôi xoay người đi, chợt nghe có tiếng rõ to. Mất quả đây, mất quả đây, người hữu tình ăn cùng nhau sống đến đầu bạc, bạc đến khi tóc bạc đây đâu, mặt đầy nếp nhăn, con cháu đầy đàn. Tôi kinh ngạc, thật là mộng ước chân thực mà thuần phác. Tôi sờ sờ tay áo Vân Châu ngượng ngùng nói: "Muội, muội cũng có thể lại muốn sủng nữa được không?" Vân Châu hò một tiếng sau đó sảng khoái đáp Ví Phu đồng ý Tôi nói muội muốn ăn mất quả ạ Anh cười nhéo chóp mũi tôi nói Chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại Miếu ngược lão đúng là bảo địa, hoa nở khắp nơi Vân Châu vừa đi thì có một vị công tử cầm cây quạt bắt đầu đi tới cầm chiếc quạt gõ gõ vào tay phát ra tiếng động, rồi đại khái bắt đầu đi vòng quanh tôi. Một, hai, 3 vòng nói." "Cô nương, ta để ý tới người rất lâu rồi." Tôi kinh ngạc, người cầm quạt cười, cây quạt trong tay vẫn gõ gõ nói. "Ta đối với cô nương vừa gặp đã thương, chẳng hay cô nương có nguyện cùng bản công tử trở về làm tiểu thiết thứ tám của bản công tử không?" Bằng công tử sẽ tặng nàng một to nhà Cho nàng một xe ngựa Mua cho nàng chấu bóng ngọc ngà Đồ trang sức Bào bọc chiêu trụ nàng thế nào Tôi kinh hãi quá Vội khiêm tốn đáp Không cần tôi có phu quân rồi Người cầm quạt vô cùng nhiệt tình Đừng khách khí mà Tôi nói Thật sự không cần Tôi thật sự có phu quân rồi Người cầm quạt hăng hái Thật sự đừng khách khí mà." Tôi buồn bã nói. Thật sự là không cần, công tử cứ nhiệt tình như thế, ông trời sẽ đánh sét xuống đấy." Ai ngờ lời vừa dứt, chợt nghe có tiếng nổ ầm, một tia sấm mạnh đánh xuống, đất dưới chân rung lên, tôi há hốc mồm, chiếc quạt trên tay người kia rơi xuống đất cạnh một cái rùng nói. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Nói còn chưa xong, đột nhiên gào lên một tiếng chạy trối chết. Tôi tiếp tục mổng há hốc. Đang ngẩn ra, bụng đột nhiên nảy lên một cái. Tôi định thần lại, vội xoa xoa bụng. đàn định trấn an bảo bối trong bụng một chút. Chất là bảo bối bị dạ làm cho sợ rồi. Nào ngờ tay đàn định đặt vào bụng, liền bị cầm nhẹ lấy. Hai bàn tay đó cũng rắn chắc, cũng mềm mại, cũng vô cùng quen thuộc. Nhưng lòng bàn tay lại lạnh lạnh. Đây không phải là Vân Châu. Tôi chầm lặng một hồi nói. Phi Bạch Một lát sau mới nghe anh mở miệng Giọng nói có chút khàn khàn Là ta Lã lâu rồi không gặp anh Dường như anh có vẻ tiểu tụy đi không ít trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi. Trong lòng tôi đột nhiên thấy cay cay. Phi Bạch đưa tay chạm vào mắt tôi, ngón tay run rẩy Mắt của muội tôi cười. muội không sao. Tay Phi Bạch càng run rẩy hơn, vút về mặt tôi, một lát sau mới nghẹn ngào mở miệng, gọi tên tôi. Ali, tôi nói. Huỳnh đã nhớ ra rồi. Phi Bạch bật cười ngảnh ngảnh, Đáng tiếc đã quá chậm Tôi nghe tiếng cười đau khổ của phi bạch Trong ngực càng chua xót Tôi không nói gì nữa Anh cũng không nói gì Một lúc lâu sau mới nghe anh chùa chat hỏi Mụi mang thai rồi Tôi xòa bụng Ngực đầu ở một tiếng Phỉ Bạch ngập ngừng hỏi: "Hắn đối với muội có tốt không?" Tôi cười đáp: "Tốt lắm, huynh ấy sủng muội, yêu muội, luôn giữ muội trong lòng bàn tay. Muội và huynh ấy sống rất tốt." Phỉ Bạch không nói gì nữa, đột nhiên kéo tôi vào lòng nói: "Ali, nếu ta từ bỏ tất cả, muội có nguyện ý đi với ta không?" Chúng ta sẽ tìm một nơi không ai tìm thấy chúng ta Sống với nhau thật tốt Bắt đầu lại từ đầu có được không Tôi ngây ra Vậy còn thê tử huynh Còn người nhà huynh Vân ra các người nữa Huynh tử bỏ được sao Cả người anh cứng đờ không lên tiếng Tôi thoát ra trong lòng anh nói Là muội mắc nợ huynh Mỗi yêu huynh Lại bị huynh quên Rồi lại được huynh yêu Lại bị huynh quên Đến bây giờ huynh đã thành thân Muội cũng đã thành hôn Điều này Coi như đã trả hết nợ rồi Tôi dừng lại Muội đã từng yêu huynh là thật lòng Sự tổn thương tình cảm Cũng đều là thật Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi Phi bạch Từ nay về sau Huynh quên muội Muội cũng quên huynh Hai chúng ta hãy quên hết đi. Quên hết đi, Phi Bạch khẽ cười một tiếng khó khăn nói. Làm sao để quên? Tôi bỗng nhiên có chút khổ sở, trong ngần ngơ nhớ tới buổi tối hôm đó, dưới những ánh đèn dầu mờ mờ, gió tạt qua. Anh cõng tôi trên lưng chậm chậm bước đi. Tôi áp mặt mình vào lưng anh, trái tim hồi hộp. Lúc đó tôi rất vui sướng Tôi còn nhớ cặp mắt kia của anh Cùng với nụ cười nhẹ nhẹ bên khóe môi Chỉ là quay lại đã không được nữa rồi Đã trả hết nợ rồi thanh toán xong hết rồi Yên lặng rất lâu Nghe anh trận chạp mở miệng muội thương hắn không? Hắn đương nhiên là Vân Châu Tôi vô thức nhẹ nhàng xoa nhẹ nhẹ lên bụng Nở nụ cười rạng rỡ Đang định mở miệng Lại bị anh nhẹ nhàng cắt ngang Ta biết rồi Lại nghe anh cười khổ Thật ra ta vẫn biết câu trả lời Vậy mà vẫn cứ hỏi Anh dừng lại Bước tới vén sợi tóc bên tay tôi Cười chậm rãi nói Được Ta đồng ý với muội Từ nay về sau muội quên ta Ta cũng quên muội Chúng ta quên hết tất cả Ali Ta đi Phi bạch buông tay tôi ra Tiếng bước chân vang lên Tôi sửng suốt một chút Đi về phía trước gọi lại anh Phi bạch Đoán chừng anh đang đi thì dừng lại Xoay người trong giọng nói dần dật Ali Tôi hỏi Ngày hôm nay huynh mặc y phục màu gì? Anh đáp Bạch y Trong ngực tôi cay cay Nhưng ngoài miệng vẫn cười nói Huynh mặc đồ trắng rất đẹp Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên anh Trong y phục bạch y tiêu tàn thành mây khói Giống như hàng nghìn cánh hoa trong nháy mắt tàn tác Đó là điều tôi mắc nợ anh Phi bạch nhẹ giọng cười ôn hòa nói Ali, hãy sống thật tốt với hắn Tôi ử một tiếng Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp dần xa dần Tôi và anh có một món nợ Đến giờ phút này cuối cùng cũng đã đặt lên một dấu chấm Tàn như mây khói, triệt để cắt đứt, tương vòng vù giàng hồ, các ai thiên nhai. Các bạn vừa nghe xong chương 5 phần 3 của chuyện Gái xà gà Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương sau nhé